lại thông qua tinh thần lực cường đại tìm ra điểm yếu trận pháp, lợi dụng một ít tạo nghệ trận pháp của mình, cuối cùng dốc sức phá nó. nhưng trận đạo thập bát quyển từ góc độ khác giải thích mỗi loại trận pháp hình thành. nguyên lý, công hiệu, từ cạn đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp, khiến người hiểu biết trận pháp từ mặt bản chất, Sau khi đọc trận đạo thập bát quyển tạo nghệ trận pháp của Lâm Tiêu tăng về chức như thể hồ quán đính. Lâm Tiêu tập trung tinh thần lực vào hư không áo giáp. Trước tiên dùng chân nguyên xóa đi chân nguyên của nghê tử cường sót lại trong hư không áo giáp. Lâm Tiêu dễ dàng luyện hóa hư không áo giáp. Lâm Tiêu mặc hư không áo giáp vào. Vô hình trung cảm giác kết hợp chặt chẽ với thế giới này hơn Như thể cảm nhận được không gian hô hấp Lâm tiêu và hư không đã hoàn toàn dung hợp với nhau Lâm tiêu thầm kinh ngạc Đây chính là thân dung hư không sao Ta cảm giác đánh ra một quyền như có thể phá tan hư không Lâm tiêu biết đây chỉ là ảo giác Muốn làm đến trình độ bài trừ hư không thì phải bước vào sinh tử cảnh. Nắm giữ áo nghĩa không gian mới được. Còn lại dù là báo vật như độn không châu cũng chỉ khiến võ giả tạm thời dung nhập hư không. Cùng lúc đó tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm nhận ba trận pháp phức tạp trên hư không áo giáp. Đó là hư không thủ hộ, hư không trận pháp, hư không chuyển hóa Trong đó hư không thủ hộ chú trọng phòng ngự. Khiến võ giả thân dung hư không. Chịu đựng công kích chỉ bằng một nửa hoặc ít hơn đòn công kích thật. Về phòng ngự thì nó còn mạnh hơn thiên nguyên long lân giáp. Hư không trận pháp chú trọng trong lúc tấn công khiến võ giả suốt chiêu thì xuyên qua không gian, không có khoảng cách không gian. Hư không chuyển hoán chú trọng phòng ngự. Khiến vỏ giả thú di ngắn trong không trung. Hơi giống với hư không châu nhưng yếu hơn hư không châu nhiều. Khởi động ba loại trận pháp cần có tinh thần lực. Chân nguyên cực mạnh. Tinh thần lực càng mạnh thì vận chuyển trận pháp sẽ mạnh hơn. Như hư không chuyển hoáng. Nghe tử cường có tinh thần lực bác phẩm thi triển một lần vượt qua khoảng cách vài trăm thước nhưng nếu tinh thần lực đột phá cử phẩm thì một lần thú di sẽ dài ngàn thước uy lực càng thêm kinh người đương nhiên để khởi động hư không trận pháp cần tiêu hao lượng tinh thần lực rất khủng không thể sử dụng thời gian dài lâm tiêu nhức đầu hư không áo giáp quá mạnh hơn xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm như thiên nguyên long lân giáp không biết làm bằng gì Nhưng nó quá bắt mắt, mặc ở bên ngoài đầu ngu cũng biết là ta ghét nghe tử cường. Nếu hư không áo giáp tàn hình được thì hay. Lâm tiêu mới nảy ra suy nghĩ này thì hư không áo giáp đột nhiên biến mất trong đầu hắn hiện ra ảo ảnh hư không áo giáp. Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm. Thật sự có thể tàn hình. Lâm tiêu thử mấy lần cuối cùng đã hiểu lúc không cần thì có thể giấu hư không áo giáp đi. nhưng khi tàn hình rồi công hiệu hư không áo giáp cũng mất. muốn sử dụng phải cho hư không áo giáp hiện hình. lâm tiêu ngắm nghía hư không áo giáp càng nhìn càng thích. đột nhiên vẻ mặt lâm tiêu mừng rỡ. ủa, phân thân toản địa giáp đã tìm được cửa vào tầm thứ ba. Vui mừng chưa lan hết nét mặt lâm tiêu thì hắn đột nhiên biến sắc mặt nói. Bách Lý Huyền, ngươi dám đụng vào đại ca của ta thì ta sẽ giết ngươi. Lâm tiêu biến mất trong hang núi, xé gió bay đi. Khu vực trung tâm nhất sinh tử quyền Lâu, một khung cửa to lớn hiện ra trước mặt mọi người. Cửa to và rộng vạn thước toát ra hơi thở cổ xưa. Bên ngoài cánh cửa, các quái vật màu xanh tụ tập lại, đông đúc cỡ ngàn vạn con. Trong quái vật màu xanh có con thể hình to hơn quái vật bình thường gấp đôi toát ra sự sống đậm đặc. Khác với quái vật màu xanh bình thường, trồi non xanh trên người chúng ta mọc ra các sợi dây leo như xúc tu hung trong không trung. Cực kỳ quái dị. Đất trống đằng trước lối vào tầm thứ ba có khá nhiều võ giả tụ tập lại. Theo thời gian trôi qua, các võ giả không ngừng đổ về từ các hướng. Võ giả dựa theo thế lực tụ thành từng nhóm, nhưng chưa có thế lực nào hành động. Kinh nghiệm tầm thứ nhất nói cho nhiều người biết đám quái vật tụ tập trước cửa sẽ không để bọn họ dễ dàng đi vào tầm thứ hai. Khó tránh khỏi có cuộc chém giết. Đám quái vật màu xanh đáng sợ hơn dây leo màu xanh tầm thứ nhất không ai muốn làm vật thí nghiệm đầu tiên. Trong đội đế quốc võ linh không khí nặng nề. Tứ hoàng tử Bách Lý huyền liếm môi nhìn nhóm người lâm hiên, dữ dằn nói. Mấy người không nghe gì sao? Mau lên trước đứng. Các thiên tài khác thấy cảnh này thì thầm lo. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền rõ ràng muốn mấy người lâm huyên làm vật hy sinh dò đường, thăm dò quái vật màu xanh giúp bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 759 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 957 Cổng Tiến Số 1. Nhưng trong lòng bọn họ không có nhiều thương hại. Đám quái vật màu xanh đáng sợ như thế cần có người khởi đầu trước Chỉ cần không phải là mình Ai đi chẳng được Có thiên tài đế đô nhíu mày nói Tứ hoàng tử điện hạ làm vậy không tốt lắm Có gì không tốt Tứ hoàng tử bắt lý huyền mở miệng nói Những quái vật màu xanh mạnh như thế Nếu chúng ta tách ra hành động chắc chắn không thể vào được tầm thứ ba. Chỉ có tập trung lại bày trận mới có hy vọng sống sót. Nhưng đã bày trận thì phải có người đứng đằng trước nhất không phải bọn họ thì sẽ là người khác. Nếu ai không vừa lòng thì được thôi tự nguyện đi lên trước đứng đi. chu Tân lạnh lùng cười góp lời. Tứ Hoàng tử Điện Hạ nói đúng hắn nên suy nghĩ cho an toàn của mọi người. chúng ta đến từ đế quốc võ linh nghe theo tứ hoàng tử điện hạ sắp đặt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. bà nội nó tiểu tử chu tân không biết ngượng nói câu đó. lúc ở tầm thứ nhất chu tân hại chết bao nhiêu người. nhìn như lo cho chúng ta nhưng thật ra là lợi dụng chúng ta. Khi gặp nguy thì nhanh chóng chỉ muốn là người thứ nhất chạy đi Xem chúng ta là bi đỡ Ai còn cách nào Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu Tóm lại chúng ta sớm muộn gì sẽ xông vào bầy quái vật này Nghe nói chỉ tầm thứ ba mới có báu vật thật sự Hơn nữa lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc hơn Nghe nói bước vào tầm thứ hai sẽ có một phần ba sát suốt lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Ai, mọi người nhìn đi, muốn trách chỉ trách chúng ta không đủ mạnh. Ngươi không thấy mấy người tiêu càng sao? Tứ hoàng tử điện hạ dám nói gì với bọn họ không? Khi có đủ thực lực thì ngươi có thể kêu ngạo như vậy. May mắn không kêu chúng ta. Nhóm lâm huyên có trách thì nên trách bọn họ xui, lúc ở tầm thứ nhất đắc tội tứ hoàng tử. Nhiều đệ tử lòng bất mãn. Kinh nghiệm tầm thứ nhất khiến bọn họ nhìn thấu bản chất của đám người chu tân. Nhưng đối diện tình huống này đa số người bất đắc dĩ không còn cách nào. Nếu không có thủ lĩnh như tứ hoàng tử bách lý huyền e rằng không một người vào nổi tầm thứ ba. Lâm Hiên lạnh lùng nói, Bách Lý Huyền, ngươi đi đường của ngươi ta đi đường ta. Tuy ngươi là tứ hoàng tử đế quốc võ linh nhưng chúng ta không cần nghe lệnh ngươi. La của La Sơn công cười khẩy nói, Lâm Hiên, ngươi biết mình đang nói gì không? Tứ hoàng tử điện hạ là hoàng tử của đế quốc võ linh chúng ta. Chuyến đi sinh tử quyền lâu đương nhiên lấy tứ hoàng tử điện hạ chủ đạo. Hay ngươi muốn chống đối? Trong mệnh lệnh của La Kinh Thiên Lão Tổ trừ Lâm Tiêu là mục tiêu của La ra, Lâm Hiên cũng nằm trong số đó. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lạnh lùng nói. Lâm Hiên ta cho ngươi mặc mũi mà không muốn, ngươi có ích lợi gì? Ta nói lần nữa, đứng đằng trước nhất. Ta tha cho ngươi một mạng, nếu không tất cả phải chết. Bách Lý Huyền ngước lên nói với những người khác. Nếu mấy người biết không bỏ gian tạc theo chính nghĩa thì ta cho đường sống, nếu không e kết quả sẽ như Lâm Hiên. Sau lưng Lâm Hiên, Giang trần tức giận nói. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền quá bá đạo, chúng ta là gì? Hứa chính, lãnh uy minh biểu tình lạnh băng bọn họ cùng là đệ tử quận hiên dật đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực không dễ dàng bỏ rơi ai. ngược lại ba người đứng sau lưng chu nguy quen thân với hứa chính biến sắc mặt. ba người lên tiếng. chu sư huyên thành huyền địa chúng ta và tứ hoàng tử điện hạ không oán không thù không cần cúng vào ân oán hai bên. đúng rồi chu sư huyên hay thành huyền địa chúng ta rút ra đi lúc trước lâm tiêu đánh nhau với chu tân bọn họ không cảm thấy gì. nhưng bách lý huyền là tứ hoàng tử của đế quốc, thân phận cách biệt với chu tân mười vạn tám ngàn dặm. bọn họ không đắc tội nổi. lúc ở tầm thứ nhất bọn họ bớt đắc dĩ không có cách nào khác. giờ tứ hoàng tử cho cơ hội. mấy người đánh trống rút lui chu nguy sắc mặt khó xem nói. sao mấy người có thể như vậy. ba người thi nhau mở miệng nói. ta biết chu sư huynh và hứa chính sư huynh quận hiên nhật là quen biết sinh tử. nhưng vào sinh tử quyền lâu liên quan toàn bộ dân chúng thành huyền địa. xin đừng hành động theo cảm xúc. đúng vậy không phải chúng ta tham sống sợ chết mà chỉ tại đối phương là tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc. chu nguy im lặng. đúng vậy. gã đắc tội với tứ hoàng tử điện hạ không sao. nhưng nếu bao gồm thành huyền địa bị tứ hoàng tử bách lý huyền ghi hận thì lỗi lầm của chu nguy rất lớn. lâm hiên mở miệng nói. chu huynh đừng khó xử chúng ta thông cảm biểu tình lâm hiên lạnh lùng hắn hiểu suy nghĩ trong đầu đám người chu nguy chu nguy lúng túng nói hứa huyên lâm huyên xin lỗi chu nguy thở dài dẫn mấy người phe mình đứng ra ngoài thế lực của nhóm chu nguy không đắc tội nổi tứ hoàng tử điện hạ trong mấy hoàng tử của bách lý tỷ bệ hạ thì tứ hoàng tử bác hoàng tử có thiên phú cao nhất Nhưng tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lớn tuổi hơn, có hy vọng kế thừa ngai vui hơn, bọn họ không chống đối nổi. Bách Lý Huyền cười phá lên, nhìn đám người đông phương Nguyệt Linh, hứa chính. Còn mấy người thì sao? Nếu các người nguyện bỏ gian ta theo chính nghĩa, ta sẽ che chở các người, thậm chí không đẩy lên đứng trước nhất. Nguyệt Linh, nàng nên hiểu lòng ta. Một tiếng chửi tục vang lên Bà nội ngươi Là gian Trần Gã mặt kệ đối phương có phải tứ hoàng tử hay không Há mồm chửi không nể ai bát Lý Huyền trợn to mắt nói Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tứ hoàng tử bát Lý Huyền không tin nổi lỗ tai mình gian Trần cười khẩy nói Ta bảo là bà nội ngươi Sao? Không nghe rõ Nếu không nghe rõ thì ta sẵn sàng lặp lại mấy lần Mấy cường giả thế lực khác cười phá lên ha ha ha Tiểu tử thối, ngươi muốn chết ầm, um, Người bách lý huyền bùng nổ khí thế đáng sợ Biểu tình cực kỳ khó xem Vạn vẹo tức giận Bách lý huyền đường đường lạc tứ hoàng tử điện hạ Đã bao giờ gai nhục nhã như vậy tứ hoàng tử bách lý huyền thầm nghĩ mấy người các ngươi chết chắc rồi không ai cứu được các ngươi đâu còn đông phương nguyệt linh ta theo đuổi nàng nhiều năm mà chẳng bao giờ chịu nhìn ra lại còn bên lâm hiên ta nhất định phải chiếm thân thể nàng để nàng thở dốc dưới thân ta nhìn xem nàng phóng đản đến cỡ nào mắt tứ hoàng tử bách lý huyền lón tia hung tợn Đang định bắt tay vào hành động thì Một tiếng gầm giận dữ từ chân trời vọng lại Đứa nào là tứ hoàng tử đế quốc võ linh Vù vù vù Mấy luồng sáng xé gió bay tới Chớp mắt đáp xuống trước đoàn người đế quốc võ linh Là nhóm kha mạc của đế quốc thiên huyền Bọn họ định làm gì Xem thái độ hùng hổ từ khi nào nhóm Kha Mạc có xích mít với tứ hoàng tử đế quốc Võ Linh. Sắp có trò hay để xem. Võ giả các thế lực khác xì xầm bàn tán. Đám người đế quốc thiên huyền nhớ mày nhưng không định tiến lên. Bách Lý huyền ngơ ngác con Nai vàng tạm dừng xử mấy người lâm hiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net 760 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 958 cộng tiếng số 2 Bách Lý Huyền Nghi hoặc hỏi Tại hạ là Bách Lý Huyền, mấy vị thiên tài đế quốc thiên huyền Không biết Bách Lý Huyền ta có chỗ nào đắc tội các vị Xin các vị chỉ giáo cho Kha Mạc Trừng muốn nước khó mắt tức giận quát lớn Bát Lý Huyền, ngươi nói không biết ngượng mồm. Đế quốc Võ Linh các ngươi càng lúc càng kiêu ngạo, không thèm để Đế quốc Thiên Huyền chúng ta vào mắt. Hôm nay mấy người chúng ta chống mắt xem nhà ngươi có năng lực gì. Hừ, đệ tử Đế quốc Võ Linh các ngươi càng lúc càng kiêu căng, phải cảnh cáo Kha mạc bị lâm tiêu trêu đùa vụ đảo linh dược, lòng ôm cục tức thật lớn giờ thì bùng nổ. Bách Lý Huyền đổi giọng. Nói vậy là sao? Bách Lý Huyền ta không hề biết các vị đắc tội mấy người bao giờ. Nếu mấy vị cao thủ đế quốc thiên huyền muốn khi dễ đế quốc võ linh ta cũng không cần biên soạn nhiều lý do như thế. Đế quốc võ linh ta không chủ động gây sự nhưng nếu có người muốn mượn cớ chèn ép đế quốc võ linh thì đế quốc võ linh ta tuyệt đối không sợ rắc rối. Kha Mặc há mồm nhục mạ nguyên đế quốc võ linh. Bắt lý huyền đường đường là tứ hoàng tử của đế quốc. Nếu gã tỏ ra hèn nhát thì biết đút mặt vào đâu. Đồn ra ngoài bị phụ hoàng nghe được càng nghiêm trọng kha mặt hừ lạnh một tiếng, hừ, lớn lối thật. Đế quốc võ linh càng lúc càng kiêu ngạo. Chẳng những công nhiên lên mặt với Đế quốc thiên huyền ta, bây giờ ngông cuồng như vậy. Một hoàng tử nho nhỏ mà dám càng rỡ. Nếu hôm nay không cho bác lý huyền nhà ngươi một bài học thì tưởng Đế quốc thiên huyền ta dễ ăn hiếp sao? Khí thế khủng bố bắn lên cao, chân nguyên hừng hực, Kha Mạc đang định hành động. Trong đế quốc thiên huyền, nhiều võ giả lạnh lùng cười, khinh thường nói. Hay Bách lý huyền thật sự lên mặt với đế quốc thiên huyền ta? Ta biết tính tình của Kha Mạc, mặc dù kiêu ngạo bá đạo nhưng tuyệt đối không nói lung tung bệ bạ. Nếu không thật sự có chuyện này thì Kha Mạc tuyệt đối không nói vậy hừ mới rồi bách lý huyền bộc lộ tính cách rất có thể hắn làm thật hắn nghĩ võ giả đế quốc thiên huyền chúng ta không dám đụm vào một hoàng tử nho nhỏ như hắn thấy kha mạc định tấn công tứ hoàng tử bách lý huyền nhớ mày vội nói khoan đã bách lý huyền không hiểu những gì các vị nói đầu óc hoang mang bách lý huyền ta không biết các vị Nếu muốn đánh nhau cũng nên cho ta biết ngọn nguồn sự việc đi. Không biết vị nào trong đế quốc võ linh có mặt tại đây đắc tội các vị, xin hãy chỉ ra. Nếu đúng là lỗi của đế quốc võ linh chúng ta thì bách lý huyền tuyệt không thiên vị. Bách lý huyền liếc đội đế quốc thiên huyền đứng gần đó. Gã không sợ đám người trước mặt nhưng không muốn kết thù với đế quốc thiên huyền. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền không biết thuộc hạ nào của gã đắc tội đối phương để người ta tìm tới cửa. Trong bốn đế quốc trên thương khung đại lục thì đế quốc Võ Linh yếu nhất quốc lực của đế quốc Thiên Huyền mạnh nhất. Nếu xảy ra xung đột thì đế quốc Võ Linh sẽ chịu thiệt. Bách Lý Huyền không biết rằng gã nói câu này làm các võ giả đế quốc Võ Linh biến sắc mặt. Bát Lý huyền đường đường là tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc vậy mà chịu thu trước mấy võ giả đế quốc thiên huyền. Ném hết mặt mũi võ giả đế quốc võ linh. Kha mạc cười nhạt, lạnh lùng nói. Khỏi tìm tiểu tử kia hiện không có trong đội các ngươi, nhưng chắc chắn là thuộc hạ của Bát Lý huyền nhà ngươi. Ta không muốn nói nhảm nhiều. Trước tiên giao 50 viên hoạt Lực chi châu đây. Chút nữa tiểu tử kia đến lại nộp hắn ra. Ta sẽ cho qua chuyện này, không thì đừng trách chúng ta vô tình." Tứ hoàng tử Bát Lý Huyền biến sắc mặt, gã không chấp nhận được điều kiện này. Bát Lý Huyền chưa kịp nói gì thì bên cạnh vang tiếng hừ lạnh. Mọi người nhìn theo hướng phát ra thanh âm, biểu tình thay đổi. Tiêu càng chậm rãi bước ra khỏi đám người, biểu tình lạnh lùng nói Mấy vị thật ai phong, nhưng kiêu ngạo với đội đế quốc võ linh ta thì không được Sao? Cho rằng đế quốc võ linh chúng ta không có người Ngươi là ai? Kha mạc lạnh lùng cười Tứ hoàng tử đế quốc võ linh các ngươi còn thừa nhận, ngươi nói nhảm làm gì? Cút về đi nếu không dù có hoàng tử đế quốc võ linh che chở thì ngươi cũng chết chắc. tiêu càng cười to bảo ha ha ha chỉ bằng vào mấy con tôm tép các ngươi. tiêu càng trường mắt người bùng nổ khí thế cuồng bạo quét qua nhóm kha mạc cột cột cột tiếng bước chân lùi nhóm kha mạc biến sắc mặt mặt đỏ ửng phun búng máu đôi mắt tràn đầy hải hùng Thật kinh khủng, đối phương là ai mà chỉ dựa vào khí thế đã đánh lùi gã. Không chỉ đám người kha mạc, những võ giả thấy cảnh này đều giật mình. Từ khi nào đế quốc võ linh xuất hiện cường giả như vậy? Chỉ phát ra khí thế giải chốn đám người kha mạc đế quốc thiên huyền hộp máu. Tiêu càng chậm rãi tiến tới, lạnh lùng cười. Ta rất muốn xem các ngươi làm sao khiến ta chết chắc." Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lên tiếng ngăn lại Tiêu Càn. "Tiêu huyền đừng xúc động. Nếu Tiêu Càn giết nhóm Kha Mạt tại đây, võ giả đế quốc Thiên Huyền tuyệt đối không bỏ qua." Hai bên khó tránh khỏi trận đại chiến. Tiêu Càn trào phúng. Tứ hoàng tử điện hạ, Ta mặc kệ tứ hoàng tử điện hạ muốn bỏ mặt mũi đế quốc võ linh. Nhưng tiêu càng ta muốn giết mấy con tép đế quốc thiên huyền còn cần ngươi cho phép. Tiêu huynh nói gì kỳ vậy? Bách lý huyền sắc mặt khó xem nói. Ta chỉ nghĩ cho đệ tử đế quốc võ linh chúng ta. Tiêu càng lười nể mặt bách lý huyền không nương tình nói. Theo ta thấy tứ hoàng tử điện hạ suy nghĩ cho mình mới đúng. Võ giả bình thường sẽ e ngại thân phận tứ hoàng tử, còn tiêu càng thì chẳng sợ. Trong đội đế quốc thiên huyền, một võ giả vóc dáng cao to, mặt trường bào màu vàng đất bước ra. Các hạ thật là oai phong, dám nói võ giả đế quốc thiên huyền ta là tép. Tốt lắm, để độc cô phá thiên ta thử tài ngươi. Võ giả cao tám thước, chân mày rầm vắt ngang, mắt sáng rực, đầu bới búi tóc, lưng đeo một thanh trường kiếm. Bề ngoài độc cô phá thiên không có gì đặc biệt, nhưng gã bình tĩnh bước ra, khí thế khó tả bao phủ thiên địa Như thể hiện tại độc cô phá thiên là trung tâm của thế giới, mặt đất rung rẩy dưới chân gã. Bốn phía phan tiếng kinh kêu là độc cô phá thiên sư huyên. Kinh Động Vương Giả của Đế Quốc Thiên Huyền, Võ Giả Đế Quốc Võ Linh Tiêu Đời. Đế Quốc Minh Nguyệt, Đế Quốc Thần Võ Cường Giả mấy thế lực khác đều lộ vẻ mặt kinh sợ. Độc Cô Phá Thiên, một nhân vật rất truyền kỳ của Đế Quốc Thiên Huyền. Từ lúc Độc Cô Phá Thiên ra đời chưa từng thua, gã còn rất trẻ. Mới 29 tuổi nhưng danh vọng trong đế quốc thiên huyền đã không người sánh bằng. Độc cô phá thiên mơ hồ được gọi là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh đế quốc thiên huyền. Nổi tiếng như cồn, Người đáng sợ nhất của đế quốc thiên huyền trong chuyến đi sinh tử quyền Lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 761 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 959 Độc Cô Phá Thiên Nói đến chiến công thì Độc Cô Phá Thiên nổi tiếng nhất nhờ trận chiến 2 năm trước. Năm đó Độc Cô Phá Thiên mới là Quy nguyên cảnh hậu kỳ. Một mình gã đánh chết ba cường giả Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạng mười mấy võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chấn động đế quốc thiên huyền uy danh của độc cô phá thiên lan sang ba đế quốc khác nổi tiếng lừng lẫy hai năm qua đi mọi người cho rằng hiện tại độc cô phá thiên đã đến trình độ sâu không lường được ít nhất là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ con ngươi tiêu càng co rút biểu tình trầm trọng Khí thế thật mạnh, không uổng là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh đế quốc thiên huyền. Độc cô phá thiên chỉ bước tới mà khí thế đã hòa hợp với hư không? chấm nhiếp cử thiên thập địa. Có tạo nghệ nhất định về mặt áo nghĩa không gian. Tuy độc cô phá thiên chưa bước vào cảnh giới nửa bước yêu vương nhưng đã cách không xa. Nếu độc cô phá thiên lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử trong sinh tử quyền lâu thì chỉ trong vòng ba năm đế quốc thiên huyền sẽ ra một vương giả sinh tử cảnh. Đám người kha mạc lao máu dính bên khóa môi kinh sợ thụt lùi. Độc cô phá thiên sư huyên. Nhóm kha mạc độc ác lườm tiêu càng, lòng tự tin hơn. Độc cô phá thiên không thèm nhìn nhóm kha mạc. Thứ mất mặt cút về đi. Độc cô phá thiên phất tay áo tiếng hộp máu phen lên. Nhóm người kha mạc bay ngược ra như bao cát rơi vào đội đế quốc thiên huyền. Ai nấy chân tê dại, chật vật vô cùng, không đứng dậy nổi. Xung quanh không có võ giả nào chịu nâng bọn họ dậy, võ giả đế quốc thiên huyền cười nhạt khinh thường. Hai huynh đệ đứng sau lưng tiêu càng căng thẳng. Tiêu Đại Ca Độc Cô Phá Thiên quá nổi tiếng, bọn họ không lo không được. Tiêu Càng xua tay Không sao, ngưỡng mộ tiếng tâm độc Cô Phá Thiên đã lâu, Tiêu Càng ta cũng rất muốn thử tài với ngươi một lần. Tiêu Càng bước ra khỏi đoàn người. Tứ Hoàng tử Bác Lý Huyền độc ác trường mắt nhìn Tiêu Càng thầm ước gì gã bị độc Cô Phá Thiên đánh chết nhưng nghĩ đến độc cô phá thiên có lẽ tới tính sổ với gã thì bách lý huyền lo thót tim độc cô phá thiên lạnh nhạt nói rất can đảm nếu ngươi đỡ được nhát kiếm này của ta thì sự việc dừng tại đây trường kiếm bên hôn độc cô phá thiên bỗng rút khỏi vỏ phá thiên nhất kiếm một luồng kiếm quen kinh diễm đến mức tận cùng bay ra từ tay độc cô phá thiên Đa quan dài mười mấy trượng Bên mép kiếm phong hư không dao động như thể bầu trời bị kiếm xé rách, Toát ra khí thế hủy diệt tất cả Nhát kiếm bay ra thiên địa tịch diệt Phạn vật quay về chỉ có đa quan lạnh lẽo tột đỉnh tung hoàn thiên địa Mọi người giật mình Nhát kiếm này tung ra, thiên địa biến mất chỉ còn lại thân hình to lớn của độc cô phá thiên đứng dưới khung trời. Đám người buồn bực hộp máu. Cột cột cột. Võ giả trong phạm vi và dặm thuộc lùi, mặt trắng bệt kinh hoàng. Đây là Kiếm ý thập phẩm viên mãn. Là thuộc tính gì? Xông thẳng tới trước, không gì địch nổi, khủng bố quá. Là kiếm ý bất bại. Nghe đồn từ lúc độc cô phá thiên đế quốc thiên huyền ra đời đến giờ chưa thu trận nào nên sáng tạo ra kiếm ý bất bại. Kinh khủng quá. Độc cô sư huynh xem trọng đối phương hơi quá, vừa ra tay đã dùng kiếm ý bất bại cảnh giới viên mãn. Tiếng kinh kêu liên tục vang lên, mọi người soi tròn mắt, lòng thiếp chặt. Đằng trước kiếm quang. Toàn thân tiêu càng dựng đứng lông tơ. Con ngươi co rút. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng gã. Tiêu càng hét to tung ra nắm đấm. Vô cực thần quyền. Quyền kình đánh ra kình khí đảo ngược. Nắm đấm to hóa khí thành dòng sông lớn tuôn tới trước. Ý cảnh dũng mãnh mạnh mẽ khiến mọi người ngây ngẩn. Bùng. Quyền khí to lớn và kiếm quan thông thiên va chạm vang tiếng nổ điếc tai. Ngay sau đó, hai lực xung kích không ngừng va chạm, đang xen vào nhau thành chân nguyên hình tròn nhanh chóng trướng to, nổ tung. Tiếng sấm ầm ỉ vang lên, sóng xung kích như núi lửa phun trào từ trung tâm chân nguyên hình tròn bắn tung tóp bốn phương tám hướng. Trong sóng xung kích, độc cô phá thiên không nhốt nhích tiêu càng thục lùi hai bước. Giữa hai người là khe hở to dài mấy trăm thước, rộng mấy thước, sâu không thấy đấy, như hiệp cốt. mép khe nước cuốn mấy quái vật màu xanh vào trong, cắt nát bấy. Cái gì? Chặn lại công kích của độc cô sư huyên. Thiên tài đế quốc võ linh này là thần thánh phương nào? Độc cô phá thiên sư huynh dù chỉ dùng 70% sức mạnh thì cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn vẫn không đỡ nổi. Không thể tưởng tượng được. Chỉ bằng vào đòn công kích vừa rồi đối phương giả miễn cưỡng xếp vào hàng cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Xem ra đế quốc võ linh còn có cường giả, hàng gì không sợ ai. Mọi người rất là giật mình. Độc cô phá thiên nhìn tiêu càng cất kiếm vào vỏ Có thể đỡ một kiếm của ta Ngươi có tư cách nói câu này Nhưng đừng để ta nghe lần thứ hai Nếu không ta sẽ giết ngươi Độc cô phá thiên quay về đội đế quốc thiên huyền Gã nói một chiêu là một chiêu Không dài dòng Tiêu càng chấp tay Ra tại đã nhường Tiêu càng thầm giật mình Độc cô phá thiên quá mạnh, không ủ ổng là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh đế quốc thiên huyền. Chiêu vừa rồi nhìn như ngang tay nhưng thật ra kiếm khí của độc cô phá thiên đã xâm nhập vào cơ thể tiêu càng. Nếu gã không mặc nguyên khí phòng ngự thượng phẩm thì đã bị thương. Tiêu càng cảm giác được độc cô phá thiên chưa dốc hết sức. Tiêu càng cho rằng trong võ giả quê nguyên cảnh không có ai mạnh hơn gã. Hiện tại xem ra là ớt ngồi đáy giếng, Quá buồn cười. Tiêu càng thầm thề. Lần sau gặp lại ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sinh tử quyền lâu là cơ hội. Miễn tiêu càng trước tiên nắm giữ áo nghĩa sinh tử. Bước vào cảnh giới nửa bước vương giả thì lời thề sẽ thành hiện thực. Tiêu càng nhìn hướng lối vào tầm thứ ba ánh mắt sắc bén. Nhiều võ giả đế quốc võ linh hét to. Tiêu huynh giỏi quá. Tiêu đại ca lợi hại nhất. Bọn họ biểu tình hưng phấn, rất là hãnh diện. Bách Lý Huyền chửi thầm. Đáng ghét. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn hướng lâm hiên tức giận quát. Sao các ngươi còn chưa qua? muốn ta ra tay sao? Lâm Hiên lạnh lùng quát. Bát Lý Huyền, ngươi nghĩ chúng ta sợ ngươi chắc? Nếu muốn chiến thì ta chơi với ngươi đến cùng. ầm! Lâm Hiên phát ra khí thế cực kỳ cường đại, khí thế ầm ầm phóng lên cao, khiến mọi người biến sắc mặt. khí thế mạnh quá. Ta chưa từng nghe cái tên Lâm Hiên, sao mạnh vậy? thiên tài từ đâu chạy ra. nghe nói hắn là đại ca của lâm tiêu đệ nhất thiên tài đế quốc chúng ta ta. lâm nhu quán quân đại tái bản phong vân đế quốc là ta muội của lâm tiêu và lâm hiên. cái gì. ba huynh muội lâm gia có thiên phú cao vậy sao. mọi người trợn mắt há hốt mồm bọn họ không biết rằng lúc lâm hiên mới là quê nguyên cảnh hậu kỳ đã có thể giết cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hiện tại gã đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã bước chân vào hàng cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ex bảy trăm sáu mươi hai truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz chương chín trăm sáu mươi gian sơn ấm một cộng thêm thái thần tháp thực lực của lâm hiên xếp mười hàng đầu trong toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh tứ hoàng tử bách lý huyền giận thật muốn chết vụ mấy người kha mạc làm bách lý huyền mặt xám mày cho nếu không làm gì thì tứ hoàng tử như gã chẳng còn mặt mũi nào. trong lòng tứ hoàng tử bách lý huyền dâng lên một cổ sát cơ đáng sợ. gã vốn định để nhóm lâm hiên chết trong tay đám quái vật màu xanh hay tìm cơ hội ẩn quước nào đó lén giết chết. bây giờ bách lý huyền không chờ được nữa. bách lý huyền rống to. chết đi. Nắm đấm màu vàng đánh ra hóa thành luồng sáng vàng rực rỡ. Đột nhiên thanh âm lạnh văng vang lên. Muốn giết đại ca của ta đã hỏi ý ta chưa? Theo đó là đa quan không gì địch nổi. ầm, um, Đa quan và quyền quan va chạm giữa hư không? Mặt đất bị đánh thủng cái lỗ to đường kính trăm thước. Sống xung kích khuyết tán kinh động quái vật màu xanh lối vào tầm thứ ba phát ra tiếng gầm rống kinh thiên. Vù vù vù. Một bóng người đáp xuống đất trống, mái tóc đen bay trong gió. Người đó ngạo nghệ đứng, lạnh băng nhìn bách lý huyền. Đám người kha mạc đế quốc thiên huyền kinh ngạc nói. Là hắn. Đây chẳng phải là cái tên cướp linh dược cửu giai sao. Nhưng hắn chẳng phải là thuộc hạ của tứ hoàng tử đế quốc võ linh sao? Vì sao đối đầu với tứ hoàng tử? Trong đầu mơn, hơn ơ, uh, mơn, kha mạc đầy sương mù không hiểu ra sao? Thấy lâm tiêu, bách lý huyền chẳng những không sợ mà còn mừng. Tứ hoàng tử bách lý huyền rống to. Lâm tiêu, dám ngăn cản ta? Chết gì? Bách Lý Huyền thiêu đốt chân nguyên, ầm, ngọn lửa vàng rực cháy. Bách Lý Huyền nâng tay ném ra một đại ấm đón gió biến to hóa thành ngọn đồi màu vàng đè xuống lâm tiêu. Giang sơn ấm, định đỉnh giang sơn. Bách Lý Huyền dùng ngay chiêu mạnh nhất của mình cố gắng một chiêu đánh chết lâm tiêu, chấm dứt tai họ ngầm mãi mãi. Lâm Hiên lên tiếng nhắc nhở. Nhị đệ cẩn thận Lâm Hiên định sử dụng thái thần tháp Nhìn điểm ấm phàng của Bách Lý Huyền biết ngay nó là bí bảo Chỉ có thái thần tháp mới cản nổi Lâm Tiêu biết ý nghĩ của đại ca Lâm Hiên Mở miệng nói Đại ca không cần Lâm Tiêu giơ cao lôi đình đao chém xuống ngũ ngục pháp phương đao, ma ngục đao đối mặt với công kiếp của tứ hoàng tử bác lý huyền, lâm tiêu không hề lơ là. đao ý tuyệt vọng thập phẩm viên mãn thúc giục đến tột đỉnh. thi triển ra thức mạnh nhất ma ngục đao của ngũ ngục pháp vương đao thiên cấp trung giai lâm tiêu mới nắm giữ. ầm ầm ầm. nhát đao chém xuống tia chớp thô to quét qua chân trời. Một cột sáng đen sấm sét từ trên trời giáng xuống đè vào đại ấm vàng. Vang tiếng nổ điếc tai khắp thiên địa. Đại ấm vàng bị lâm tiêu một đao chém bay. Đại ấm xoay tiếp đập vào bầy quái vật màu xanh gần đó. Đánh chết mười mấy con quái vật. Bách Lý Huyền thấy thế trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Giang sơn ấm của ta bị đánh bay Giang sơn ấm là một chí bảo Tuy nó không phải vũ khí vương giả Nhưng trên nguyên khí thượng phẩm bình thường Ấm đánh ra có sức mạnh mấy trăm ngàn cân Dù là ngọn núi sắt cũng sẽ bị đè dẹp lép Nhưng giờ nó bị nhát đao chém bay Đám cường giả càng giật mình hơn Bọn họ há hốt mồm Không dám tin vào mắt mình Tiểu tử này là ai? Nhát đau vừa rồi qua khủng bố, sao mạnh vậy được? Đau ý quá mạnh ta cơ hồ nghĩ mình sẽ chết trong lòng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Đau ý thập phẩm viên mãn, chắc chắn là đau ý thập phẩm viên mãn. Mới rồi đọc cô Phá Thiên Thi triển kiếm ý thập phẩm viên mãn, giờ đến tiểu tử này này sử dụng đau ý thập phẩm viên mãn. Trời ơi, từ khi nào đau ý kiếm ý dễ lĩnh ngộ vậy? Mọi người rất là giật mình. Độc cô phá thiên mắt lón tia sáng. Thú vị, thường nói đế quốc võ linh là yếu nhất trong bốn đế quốc nhưng giờ xem ra vẫn có một ít cường giả. Tiêu thu tuyết của đế quốc Minh Nguyệt. Lăng thiên hậu của đế quốc thần võ cũng có biểu tình khác nhau. Hoặc kinh thánh, hoặc cười nhạt mắt lón tia sáng mấy người kha mạc kinh hồn tán đảm hai chân run cầm cập má ơi tiểu tử này mạnh đến thế sao nếu lúc này nhóm kha mạc còn không hiểu lúc trước bị lâm tiêu lừa thì bọn họ sẽ không tu luyện đến trình độ như bây giờ đối diện lâm tiêu mạnh mẽ như thế trong lòng nhóm kha mạc thầm rủa không dám kiếm chuyện với lâm tiêu mắt bách lý huyền đỏ ngầu như ác ma gã quyết tâm giết lâm tiêu lâm tiêu trưởng thành quá mau năm năm trước hắn chỉ là võ giả định hóa phàm cảnh hậu kỳ bách lý huyền một đầu ngón tay có thể nghiền nát hắn không ngờ năm năm sau lâm tiêu có thể đánh ngang tay với bách lý huyền quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Bát Lý Huyền có cảm giác nếu không giết lâm tiêu ngay hôm nay, mai sau kẻ chết là gã. Ngươi phải chết. Nửa năm trước ngươi làm trái luật pháp đế quốc thì ta đã muốn giết ngươi. Phụ hoàng tha ngươi vì lòng nhân từ nhưng ta sẽ không tha thứ. Vù vù vù. Bát Lý Huyền triệu hồi đại ấm màu vàng từ bầy quái vật màu xanh uy thế càng lớn, sát khí ngút trời. Đột nhiên thanh âm lạnh lẽo vang lên Đủ rồi Mọi người nhìn hướng phát hiện thanh âm Sắc mặt thay đổi Người lên tiếng là tiêu càng mới rồi Đánh với độc cô phá thiên của đế quốc thiên huyền Tiêu càng thản nhiên nói Bây giờ quan trọng nhất là vào tầm thứ ba sinh tử quyền lâu Tứ hoàng tử điện hạ Hãy nhìn kỹ sau lưng đi gian sơn ấm của tứ hoàng tử điện hạ đã hấp dẫn nhiều quái vật Mọi người nhìn lại Đám quái vật màu xanh canh giữ lối vào tầm thứ ba bị kinh động Một số quái vật mọc dây leo khủng bố lượng lờ vòng ngoài đang gầm gừ, Dần tụ tập lại Bách Lý huyền nghiêng đầu, sắc mặt âm trầm nói Tiêu huyền, chuyện này không phải tại ta Nếu không phải vì lâm tiêu thì gian sơn ấm của ta làm sao rơi vào bầy quái vật. Hơn nữa lúc trước lâm tiêu làm trái luật pháp của đế quốc không nghe theo lệnh, hôm nay ta quyết phải giết hắn. Ta biết tiêu huynh rất mạnh, nhưng hai ta nước sông không phạm nước giếng. tiêu huynh bớt xen vào việc của ta đi. Hờ! Bách Lý Huyền, ổn cho ngươi là tứ hoàng tử của đế quốc. Trước kia ta công xưng ngươi là tứ hoàng tử điện hạ, giờ mới thấy ngươi làm bẩn xưng hôm này. Ngươi vì ích kỷ của mình hở chút là ghét người, thậm chí không để vào lòng mặt mũi của đế quốc võ linh ta. Nếu không vì ngươi có thân phận tứ hoàng tử tiêu càng ta sẽ dạy cho ngươi biết cách làm người là như thế nào. bát Lý Huyền tức giận bật cười. Ngươi! bát Lý Huyền nheo mắt nói. Tiêu càng, mặc kệ ngươi nói sao, hôm nay không ai ngăn cản ta ghét hắn được. Ai cản trở ta tức là đối đầu với Bách Lý Thị đế quốc võ linh. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tứ ca từ khi nào có thể đại biểu Bách Lý Thị? Tứ ca chỉ có thể đại biểu chính mình tứ ca muốn chống đối quyết định phụ hoàng sao? Vù vù vù. Vù vù vù. Hai luồng sáng đáp xuống bên cạnh lâm tiêu, là bác hoàng tử Bách Lý Nghĩa, cử công chúa Bách Lý Tuyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 763 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 961 Giang Sơn ấm hai hai Người Quốc hiện không khí trong đội đế quốc võ linh biến khác lạ. Mọi người quay quanh bắt Lý Huyền vì thân phận tứ hoàng tử. Nhưng nhìn thái độ của bác hoàng tử. Cử công chúa thì chung nhóm với lâm tiêu. Các võ giả thầm nghĩ đường xen lẫn vào ân oán giữa hai bên. Nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Trong đội khác vang tiếng nói lạnh lẽo. Được rồi ta không cần biết để tử đế quốc võ linh các ngươi ai chết ai sống Nhưng người tên tiêu càng nói đúng Việc cần gấp bây giờ là vết ra một con đường trong bầy yêu thú quái dị này Vào tầm thứ ba sinh tử quyền lâu Những chuyện khác tạm thời để qua một bên đi Là thủ lĩnh đế quốc Minh Nguyệt tiêu thu tuyết Tiêu thu tuyết nói đúng Nơi này có nhiều quái vật. Một đế quốc thì không cách nào xông tới gần lối vào. Chỉ có liên hợp mọi người lại mới có khả năng vào tầm thứ ba. Lăng thiên hậu của đế quốc thần võ lạnh nhạt nói. Đệ tử đế quốc thần võ đã liên minh với đế quốc Minh Nguyệt. Các người không nhìn thấy bên yêu tục cũng đã hành động sao. Nếu muộn thì chúng ta không có canh mà hốt. Mọi người nhìn lại Thừa dịp bên này hỗn loạn Một đám yêu thú đỉnh cử tinh bên yêu tộc Đã tụ tập lại điên cuồng xông vào bầy quái vật màu xanh Không ngừng đến gần lối vào tầm thứ ba Tiêu thu tuyết lăng thiên hậu nhìn đội đế quốc thiên huyền hỏi Độc cô huynh thấy sao Độc cô phá thiên mặt không biểu tình cất bước đi Đệ tử đế quốc thiên huyền đi theo ta Mấy đệ tử thế lực khác lên tiếng Ta cũng tham gia Chúng ta nữa Trong tầm thứ hai bọn họ đã hiểu biết sự đáng sợ của đám quái vật màu xanh Hành động đơn độc chỉ có con đường chết Tiêu càng mở miệng nói Đế quốc võ linh ai đồng ý tham gia vào đội thì theo ta Tiêu càng nhìn lâm tiêu hỏi. Lâm huyên các người thì sao. Lâm tiêu mỉm cười nói. Bác hoàng tử điện hạ đại ca chúng ta đi. Lâm tiêu không thèm nhìn Bác lý huyền cất bước đi tới. chỉ còn lại đám người tứ hoàng tử. Bác lý huyền thu chân nguyên về sắc mặt ôm trầm nói. đi theo ta. Bác lý huyền hòa vào đội Gã quyết định ráng nhẫn nhịn chờ đến tầm thứ ba sinh tử quyền Lâu sẽ truy sát Lâm Tiêu ngay. Đương nhiên nếu lát nữa có cơ hội thì Bách Lý Huyền sẽ bắt lấy ngay trước đó gã cần lôi kéo thêm người. Vì dụ nhóm Triệu Thiên Thần Đế Quốc Thần Võ, bọn họ từng bị Lâm Tiêu đánh bại chắc sẽ rất hứng thú với việc truy sát Lâm Tiêu. Hiện tại Bách Lý Huyền không nắm chắc trăm phần trăm sử Lâm Tiêu. Hai huynh đệ Lâm Tiêu, Lâm Hiên khiến Bách Lý Huyền thấy uy hiếp rất lớn, nghẹn trong cổ họng. Giang Trần truyền âm cho nhóm Lâm Tiêu. Mới rồi Bách Lý Huyền to mồm nhất, giờ héo rồi. Ta còn tưởng hắn sẽ oai phong bao nhiêu. Giang Trần rất sung sướng. Lâm Tiêu nhắc nhở cơ t hơn u nơ ra các người cẩn thận chút, phải theo sát ta đến tầm thứ ba càng cần cảnh giác hơn bách lý huyền sẽ không bỏ qua chốc lát sau đội nhân tộc tụ lại tự chiếm một hướng vang tiến ra lệnh đây đội nhân tộc xông vào bầy quái vật màu xanh ầm ầm ầm Vô số chân nguyên công kích điên cuồng bắn ra bốn phía, chỉ trong khoảng khắc giả có mấy chục quái vật màu xanh bị đánh tan nát. Nhưng giây sau đa số quái vật màu xanh lại ngưng tụ, lần nữa tấn công dữ dội. Chỉ có một phần nhỏ quái vật màu xanh chết hẳn hóa thành mười mấy hoạt lực chi châu to cỡ ngón cái bay tứ tung. Làm một số người mắt đỏ giành giật. phập Phụt A! Tiếng hét thảm vang lên. Mấy cường giả thừa diệt cướp hoạt lực chi châu lo đầu không thể lo đuôi, bị quái vật màu xanh bao vây. Tiếng gào thảm thiết, máu thịt tung tóm, cái chết rất thảm. Có người cười khẩy mỉa mai. Ngu thật! Đám quái vật màu xanh này tuy chỉ có thực lực quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng mỗi con quái vật gần như thân bất tử. Nếu bị bao vây thì võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cũng phải chết Dám phân tâm đi giật báo vật tự tìm chết Trải qua việc đáng sợ này, nhiều người không dám cướp giật hoạt lực chi châu Chỉ khi nào hoạt lực chi châu trùng hợp bay đến gần thì người ta mới chộp lấy bỏ vào không gian giới chỉ Lâm tiêu thì không sợ gì Lại đây Lâm tiêu sử dụng tinh thần lực bát phẩm cảnh tượng xung quanh hiện ra trong đầu hắn. Tinh nguyên hóa khí chuyển hóa. Tinh thần lực đỉnh bát phẩm chuyển thành lực lượng thực chất hút hết hoạt lực chi châu bay tứ tán lại gần. Xẹp xẹp xẹp. Chỉ chớp mắt có mười mấy viên hoạt lực chi châu chui vào thương long tiếp, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng bị hết thu. Hoạt lực chi châu hóa thành bột phấn. Lâm tiêu không ngừng hút hoạt lực chi châu ném vào không gian thương long tiết thầm nghĩ. Nếu ngươi muốn hấp thu những hoạt lực chi châu thì ta cho ngươi hấp thu no nê. Trên chiến trường, đội nhân tộc không ngừng tiến lên tiếng gầm rú nối liền không dứt. Khắp nơi là tiếng gào thét, tiếng hét thảm thiết. Cường giả các thế lực tụ tập thành đội quân như bánh xe ầm ầm nghiền tới trước. Như cối xây thịt không ngừng nghiền một đám quái vật màu xanh. Tình huống nơi này hấp dẫn nhiều quái vật màu xanh người mọc dây leo ở khắp nơi lao tới. Tiếng rống vang lên. Rai! Một con quái vật dây leo nhanh như chớp lao ra. Bốn cường giả ở bên cạnh hét to một tiếng. chết đi! Bốn cường giả thiêu đốt chân nguyên cùng công kiếp. Sạc, so, sạc, so, sạc. So. Trên người quái vật màu xanh có mấy vết thương, miệng vết thương mắp mấy khép lại trong lúc nó bay. Dây lát sau dây leo màu xanh trên lưng quái vật đột nhiên tăng vọt, nhanh như tia chớp đâm ra. Tiếng xèo xèo vang lên không dứt. Mau quá mau tốc độ những sợi dây leo màu xanh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lực phá hoại rất mạnh trong khoảnh khắc dây leo màu xanh đâm thủng người bốn cường giả. Có một cường giả mặt nguyên khí phòng ngự thượng phẩm cũng bị đâm thủng người. Trong tiếng gào rú thảm thiết khí huyết biến mất hóa thành xác chết. Dây leo khủng bố quét qua lại có hai người bị quốc trúng nát bấy. Đám người rối loạn, khen, khi quái vật màu xanh này tấn công lần thứ hai. Một luồng kiếm quan sẹp qua chém đứt dây leo, chém mạnh vào người quái vật màu xanh. Quái vật gầm rống bay ngược ra kéo một vệt dài dưới đất, nửa người quái vật màu xanh bị cắt đứt. Nửa phần thân thể quái vật màu xanh mất mấy thịt nhanh chóng lành lại, nó gầm rống lại lao lên tấn công. Các võ giả kinh hoàng nói, Mạnh quá kiếm của độc cô phá thiên sư huynh vẫn không thể giết chết nó. Người vừa ra tay là độc cô phá thiên, Nhưng gã cũng không thể giết đám quái vật màu xanh. Độc cô phá thiên quát to, Tránh ra cho ta. Độc cô phá thiên nhảy lên, Chiến đấu với quái vật màu xanh lá. Một người một thú đánh đến thiên hôn địa ám, Trời sụp đất nước. Cảnh tượng vô cùng rung động. Tạm thời không chi cao thấp được. Đám võ giả đế quốc thiên huyền trợn mắt há hốt mồm trong lòng sợ hãi. Tiêu thu tuyết quát to. Cả đội đừng dừng lại. Tiêu thu tuyết chưa nói xong chợt vang tiếng gầm quái vật màu xanh lưng mọc dây leo khác gầm gừ lao đến. Dây leo màu xanh quét qua, ba cường giả đế quốc minh nguyệt phía bên phải bị quốc nát bấy tình hình đậm máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 764 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 962 Z chóc máu me Tiêu thu tuyết tức giận quát Để ta đến Tiêu thu tuyết đánh nhau với quái vật màu xanh này, bảo vệ phía bên phải. Vị trí khác tạm thời yên ổn, không bị quái vật lưng mọc dây leo công kích trong thời gian ngắn còn chống đỡ được. Chỗ đội đế quốc võ linh, la không ngừng ngăn chặn quái vật màu xanh công kích, mắt hay liếc trộm lâm tiêu cách không xa. Trong tay phải la âm thầm nắm một diệt hồn châm xanh âm u. La rất có kiên nhẫn, gã đang đợi cơ hội. Quái vật lưng mọc dây leo xanh này vì sao không nhầm vào lâm tiêu? Mới rồi lâm tiêu thể hiện thực lực, những quái vật màu xanh bình thường không thể buộc hắn dốc hết sức ra. Chờ khi lâm tiêu dốc hết sức mạnh thì ta mới sử dụng diệt hồn châm, khi đó hắn có phát hiện cũng không thể né tránh. Diệt hồn châm là báo vật trấn công của La Sơn Tông, có ấm ký vương giả. Kim đâm ra, thần hồn đều diệt, dù là cường giả cảnh giới nửa bước vương giả cũng chết ngay. Nhưng chỉ có thể dùng diệt hồn châm một lần. Nếu không thành công sẽ không có cơ hội lần hai. Vì vậy không được tùy tiện hành động. Vừa ra tay chính là tuyệt sát. Rai rai rai. Phương xa liên tục xuất hiện mấy con quái vật lưng mọc dây leo xanh, chung gầm rống điên cuồng ập đến. Một con quái vật lưng mọc dây leo xanh lao tới chỗ đám người lâm tiêu. Mắt la sáng lên. Cơ hội tốt. La nắm chặt diệt hồn châm, nhìn lâm tiêu chầm chầm. bát Lý Huyền thầm mừng, luôn chú ý tình huống bên lâm tiêu, nếu có cơ hội gã sẽ ra tay ngay. Lâm Tiêu nhíu mày nói Đây Cảm giác nguy hiểm mập mờ dâng lên trong lòng Lâm Tiêu Hắn hơi giật mình Chuyện gì đây Tại sao hắn thấy gai người Chẳng lẽ có nguy hiểm gì Lâm Tiêu không kịp nghĩ nhiều Hét với đám người Đông Phương Nguyệt Linh Mấy người đi trước Lâm Tiêu lao ra ngoài đội Đối mặt quái vật lưng mọc dây leo xanh gầm rống xông lên Giống như ở tầm thứ nhất, lâm tiêu phát tán một chút lực lượng căng nguyên u huyền tâm diễm. Quái vật lương mọc dây leo xanh gầm rống lao tới chợt con ngươi co rút, cảm giác đằng trước có nguy hiểm. Thế lao tới lâm tiêu chợt phượng lại, quái vật lương mọc dây leo xanh đổi hướng quay sang nhóm tứ hoàng tử Bách Lý Huyền. Chuyện gì xảy ra? Sao quái vật dây keo đổi hướng? Đám người tứ hoàng tử bách lý huyền vốn chờ nhóm lâm tiêu rơi vào nguy hiểm, không ngờ quái vật màu xanh chuyển hướng bọn họ. Đám người tứ hoàng tử luống cúng tay chân, chết mắt có hai người bị hút tinh huyết biến thành cái xác. Bách lý huyền rống to. Giang sơn ấn cút đi. Đại ấm màu vàng xoay tròn đập vào người quái vật màu xanh, hất bay nó đi. Nhưng dây lát sau quái vật màu xanh lành lạng lại công kiếp. Chỗ khác trong đội, mấy con quái vật lưng mọc dây leo xanh khiến đội rối loạn, thường có người chết thảm, máu chảy thành sông. Tiếng gầm rống lần nữa vang lên. Rai rai! Sườn nối phương xa có hơn 10 quái vật lưng mọc dây leo xanh xuất hiện, mắt sắc lạnh chạy nhanh đến. Nguy rồi! trốn mau má ơi nhiều quái vật quá làm sao đánh đám người hoảng loạn mọi người biến sắc mặt trong lòng lạnh lẽo mới có mấy con quái vật lươn mọc dây leo xanh đã khiến cả đội luống cuống tay chân nếu cộng thêm hơn mười quái vật lươn mọc dây leo xanh thì làm sao đánh cả đội hoảng loạn không cố định đội hình được đám người chen lấn nhau lao lên Chém giết thời gian dài. Đổi cách lối vào tầm thứ ba khoảng vài dặm. Vượt qua được là cơ hội sống. Ở lại thì chỉ có một con đường chết. Nhóm độc cô phá thiên cũng mất bình tĩnh. Độc cô phá thiên hét to một tiếng. Đế quốc thiên huyền theo sát ta, xông lên. Trường kiếm tỏa sáng rực rỡ quét ngã bầy quái vật màu xanh mở ra một con đường, đám người độc cô phá thiên xông thẳng tới trước. Xông lên. Giết! Toàn đội đã loạn, mọi người đã đạp nhau giành đi trước. Lúc này bọn họ không cần mình chạy đầu tiên nhưng miễn là không tụt lại cuối cùng là còn hy vọng sống sót. Đám người lâm tiêu cũng xông lên. Chúng ta đi khắp nơi là tiếng chém giết, tình hình hỗn loạn. các con quái vật màu xanh điên cuồng tấn công, máu nhuộm hư không. mắt thấy mọi người cách cửa vào tầm thứ ba sinh tử quyền lâu ngày càng gần. nhưng hơn mười quái vật màu xanh rốt cuộc chạy đến nơi. vù vù vù. dây leo màu xanh quét khắp nơi tiếng gào thét vang lên chớp mắt mấy chục người chết tứ chi đứt lìa tình trạng rất là rùng rợn. Lâm tiêu phát ra một tia cử u viền tâm diễm, nhưng dù sao không phải nhất muội chân hỏa thật sự, chỉ một chút cử u viền tâm diễm không thể làm toàn bộ quái vật màu xanh lùi ra như hồi ở tầm thứ nhất. tuy nhiên bên lâm tiêu đỡ hơn mấy chỗ khác rất nhiều. La là người xui xẻo nhất trong đội đế quốc võ linh, một mình gã bị hai con quái vật lưng mọc dây leo xanh bao vây. La đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. La bất đắc dị hét to một tiếng. Hoàng thiên hậu thổ ấm. Một đại ấm màu vàng đất chạm trổ như chân long sắp bay ra bay ra khỏi người La đại ống chớp mắt, trướng to mười mấy trượng đập vào người một quái vật lưng mọc dây leo xanh, đánh bay nó đi. phập phập, mấy sợi dây leo trên người quái vật lưng mọc dây leo xanh bị đánh nát, cơ thể nó rách thành mấy mảnh, sau đó ngưng tụ lại. ầm, uhm. La Dùng Hoàng Thiên hậu thổ ấm lần thứ hai đánh bay con quái vật lưng mọc dây leo xanh khác, lao ra khỏi vòng vây quái vật. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấm. Giờ Lâm Tiêu đã hiểu cảm giác nguy hiểm đến từ đâu. La Sơn Công giao Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấm báo vật trấn tông cho La dùng, ý đồ thì khỏi nói cũng biết. Lâm Tiêu biết Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấm cường đại, lòng thầm cảnh giác. Chí bảo có ấm ký Vương giả toàn không dễ chọc nếu la bắt chặt cơ hội dốc sức vận dụng thì có khả năng giết được lâm tiêu. lâm tiêu thầm nghĩ. nói vậy bách lý huyền là tứ hoàng tử của đế quốc chắc cũng mang theo một số bí bảo không ai biết. đám người lâm tiêu đã đến lối vào tầm thứ ba, hóa thành luồng sáng chui vào trong. vù vù vù. Đám quái vật lương mọc dây leo xanh tuy mạnh nhưng những vỏ giả kiên trì đến nơi đây chẳng phải người bình thường. Tất cả đều điên cuồng vận dụng các loại thủ đoạn, bất chấp tất cả lao vào tầm thứ ba sinh tử quyền lâu. Phân thân toản địa giáp đã theo đội yêu tục lao vào tầm thứ ba sinh tử quyền lâu trước bản tôn lâm tiêu hơi thở sinh mệnh đậm đặc bao phủ ồ ạt chui vào người phân thân toản địa giáp phân thân toản địa giáp cảm giác mỗi tế bào trên người đang hít thở cảm giác khốn chế sinh tử hiện ra trong đầu nó tầm thứ ba sinh tử quyền lâu là hoang mang vô biên từng đống bão cát lớn bay theo gió lộ ra sa mạc mênh mông các viên đá theo gió bay đi cảnh tượng đáng sợ Giống như hai tầm trước, sau khi vào tầm thứ hai phân thân toản địa giáp và mấy yêu thú khác mất liên lạc. Phân thân toản địa giáp dương đôi cánh vàng, nó xẹp qua không trung. Tuy là sa mạc nhưng không gian tầm thứ ba rút trong xanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Bảy trăm sáu mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện chương 963 ước đảo trong hoang mạc 1. Từ lúc hấp thu gia thiên mãn vương, phân thân toản địa giáp lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến trình độ kinh người. Nó có cảm giác ở lại không gian tầm thứ ba vài tháng thì chắc chắn trăm phần trăm nắm giữ áo nghĩa sinh tử trở thành nửa bước yêu vương. Hoang mạc mênh mông bát ngát, nhìn xung quanh không một bóng người. Đột nhiên khi đi qua một mảnh sa mạc, cát dưới chân Phân Thân Toản Địa Giáp nổ tung. Một cái bóng vàng đất vọt lên. Phân Thân Toản Địa Giáp không bao giờ thả lỏng cảnh giác, ngay khi bóng dáng vàng đất lao lên thì cái đuôi to của nó quét qua. Bùm! Hạt cát nổ tung theo gió rơi xuống hoang mạc. Rào rào. Nhiều dòng chảy cát mất máy cuối cùng hình thành thú cát cao mấy thước màu vàng đất. Hạt cát chuyển động quanh thân nó cực kỳ quái dị. Lâm tiêu thầm giật mình. Đây là quái vật gì? Trước kia lâm tiêu chưa từng nghe hay gặp qua. Vù vù vù. Quái vật cát màu vàng đất lại tấn công. Lâm tiêu thi triển thông thiên nhất trảm tia sáng lạnh sắc bén cắt qua không trung. Quái vật cát màu vàng đất bị tách lìa năm khúc. Các nổ tung nhưng lại dung hợp giữa không trung hóa thành mũi nhọn đâm mạnh vào vẫy trên người phân thân toản địa giáp. ầm. Um, không biết mũi nhọn hình thành như thế nào mà vô cùng sắc bén Đâm thủng phẩy ngoài người phân thân toản địa giáp. Thoáng chút lực lượng sinh mệnh trong người phân thân toản địa giáp sói mòn. Cơ bắp bị thương co rút lại giống mấy cái xác bị hút hết tinh huyết trong hai tầm trước. Lâm tiêu hết hồn. Đang nóng ruột nóng gan thì có lực lượng huyết mạch màu vàng kim lao ra khỏi cơ thể phân thân toản địa giáp đánh bay quái vật các màu vàng đất. Yêu dựt cửu trảm, xẹp xẹp xẹp, các sợi tơ màu vàng vắt ngang không trung, chứ phù văn đại đạo bí ẩn khó lường cắt nát quái vật các màu vàng đất. Yêu dựt cửu trảm là tuyệt kỷ của Kim Bằng Đại Thánh, Đại Năng Thượng Cổ Yêu Tột. Tuy bây giờ phân thân toản địa giáp không phép huy được mười hai mươi phần trăm uy lực của yêu dược cưỡng trảm nhưng vẫn thể hiện thần uy khó lường những hạt cát nổ tung bị phù văn khủng bố nghiền áp hóa thành tro tàn không còn lại gì phân thân toản địa giáp thở hồng hộc đôi mắt vàng sẫm nghĩ lại mà kinh quái vật cát màu vàng đất quá đáng sợ phân thân toản địa giáp đột phá đến cửu tinh đỉnh phong thì lực phòng ngự của lớp phẩy vàng sậm rất kinh người hơn xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm bình thường không thu thiên nguyên long lân giáp của lâm tiêu hơn nữa lực phòng ngự cơ thể của phân thân toản địa giáp rất khủng khiếp không thu gì tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng Nhưng tất cả không ngăn được một nhát đâm của quái vật các màu vàng đất. Chỉ chết mắt lực lượng sinh mệnh hầu như sói mòn một phần năm. Nếu không nhờ lực lượng huyết mạch đột phá bùng nổ thì hiện tại phân thân toản địa giáp đã là một cái xác khôn. Từng tầm yêu nguyên vận chuyển, máu thịt mất đi tinh huyết dần sinh sôi, chậm rãi phục hồi sự sống. Nếu để yêu thú cử tinh đỉnh phong trong thấy cảnh này sẽ trợn mắt há hốt mồm. Tuy lực lượng sinh mệnh của yêu thú hơn xa nhân loại nhưng phân thân toản địa giáp chưa trở thành yêu vương. Bị thương mà phục hồi nhanh như vậy e rằng chỉ có một mình phân thân toản địa giáp làm được. Mặc dù tốc độ phục hồi của phân thân toản địa giáp nhanh nhưng tầm thứ ba sinh tử quyền lâu không thể có chút sơ sẩy nào.